Thâu tiên tri đạo Tập 91 Chẳng ai ngờ kết quả sẽ thế này Người chết tự nhiên yên tĩnh Nhưng người sống cũng yên tĩnh Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn Phương Hành Lúc này ra hòa kia rất giống như là quỷ chết đói đầu thai Ăn trong một con gà rừng nướng chín Lại nhặt một cái giòi heo Ăn như là hổ đói Ngừng cũng không có ngừng Rồi vừa thịt bên này đã nướng khá lâu Bất luận là cháy hay là dính cho than đầu đã bị ăn nút sạch Cũng không biết thân thể gầy gò kia Làm sao có thể chứa nổi nhiều thứ như vậy Thậm chí ngay cả bụng cũng không thể tìm ra Xem bộ dáng này Thực là rất đói bụng Tiểu thư và tu sĩ áo vàng đã hóa đá Chẳng lẽ sao hòa kia thực đến xin miếng ăn thật sao Vừa rồi bọn họ tra tấn Phương Hành như thế Ngoại trừ trong nội tâm Tiểu thư kia có chút tức giận Thì càng nhiều là vì không tin tu vi của Phương Hành Ở trong núi rừng sẽ bị bỏ đói Hơn nữa Bởi vì hắn không rõ lai liệt Có chút hiểm nghi Thì là tuyệt đối không nghĩ tới Sự tình náo nhiệt như vậy Gia hòa kia bị bốn cây đinh phá hùng đinh Không nói Bên này mình cũng tử thương không sai biệt lắm Lại không nghĩ rằng hết thầy nguyên nhân Rõ ràng là bởi vì một miếng thịt nướng mà thôi Nhìn thấy phân hành xác thực không có sát ý Tiểu thư và tu sĩ áo vàng Cùng với tên trúc cơ mặt trắng Đục phải vận khí cướp chó núp ở sau tảng đá lớn Bảo vệ được tính mạng kia Mới nầm lớp lo sợ đến mình. Nhìn xích lòng ở sau lưng của phương hành Ngoan giống như là chó dù vậy Ngẫu nhiên nhìn về phía bọn hắn Ánh mắt lại hung lẹ khó tả Một câu cũng không nói đến lời Vị đạo hữu này Người Tù sĩ áo vàng run giọng mở miệng Ở trong ánh mắt còn đầy cảm giác sợ hãi Trong miệng của phương hành nhai kịp nói Ta đã nói rồi Ta tới chỉ là xin ăn thôi mà Tù sĩ áo vàng sắp muốn khóc Nhìn từ thi khắp nơi Và bốn cây phá hung đình trên người phương hành Không khỏi im lặng sau nửa ngày mới nói vậy vì sao ngươi lại ăn mặc như vậy nếu không phải như vậy chúng ta sẽ không hiểu lầm đạo hiếu phương hành ngẩng đầu nhìn hắn nói ngươi nhịn đói hai năm đi thử xem nói xong tiếp tục cúi đầu ăn thịt nướng cho có một phen thẩm vấn vừa rồi hắn ngược lại đoán được thời gian mình bế quan tù sĩ áo vàng không biết nói cái gì quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thư điều lộ nàng cũng cực kỳ phong phú nguyên lai gia hòa kia thực không có ý muốn mạng của mình trong nội tâm tiểu thư rơi xuống một tảng đá lớn nhớ tới vừa rồi mình biểu lộ ra kinh hãi nàng còn có chút xấu hổ âm thầm có chút hận dã hầu tử bao tên mấy bận để cho mình xấu mặt kia chỉ bất quá bây giờ có thích lòng đi theo bên cạnh phương hành cho nàng mười cái lá gan thì cũng không dám ngang tàng nữa nàng bà tu sĩ áo vàng cũng không phát giác thời điểm phương hành cúi đầu ăn cắn thế thịt nướng trong mắt đại hiện ra hẳn mang hiện tại phương hành biểu hiện hiện lành vô hại là vì sau khi hắn chúc cờ viên mãn, thần thức cường đại mấy lần chuẩn xác cảm ứng được thời điểm chiếc lòng từ trên trời giáng xuống. có mấy tu sĩ khi thức cường đại đến cường điểm đi theo giữa và xung quanh sơn mạch, bày ra đại trận nào đó. có trời mới biết được lúc này ở trong miệng hắn cắn sẽ rất cục là thịt nướng hay là thịt người. mà mấy đại tu kia theo đuôi chiếc lòng tới lại không biết phương hành đã nhận ra bọn hắn tới. dù sao bọn họ tự nghĩ dùng tư vi của bọn hắn ngay cả ba vị kim đan cảnh lúc trước cũng không phát hiện cũng chỉ là một tiểu chút cơ cảnh. Mà thời điểm bọn hắn nhìn thấy xích long cuồng bạo bất ngờ nhu thuận ở trước mặt phương hành, mà phương hành thì lại không có lộ ra sát ý với nhìn nghĩ của tộc trưởng, thì trong nội tâm nới lòng mới hơi. Một người ở trong đó truyền đại thần niệm, hung thú cường đại như vậy, vậy mà chủ nhân chỉ là chút cơ cảnh, thật độc quái quá. Mấy vị trưởng lão, chúng ta còn ra tay không? Một vị đại tu khác nói, chúng ta vội vã bố trí trong ngũ hành đại trận. Không có bởi phần nắm chắc bắt giữ xích lòng, ngược lại còn khả năng lưỡng bại cầu thương, phong hiểm quá lớn, hay là mời đại cung phục hiện thân, nhìn xem có thể lôi kéo tiểu tử trúc cơ kia hay không. Người còn lại tạm thời không ra mặt, hình như là tiểu tử này kết oán với con gái tộc trưởng, nếu hắn muốn hành hung thì liền ra tay tiêu diệt hắn. Lại nói lúc này, Phương Hành đã ăn xong tất cả thịt nướng, hình như cảm giác lửng dạ, lại nằm ở trên đầm bờ, ừng ực ừng ực uống nước cả buổi, lúc này mới đứng lên vỗ võ bụng một bộ cảm thấy mỹ mãn quay người nhìn vị tiểu thư vừa nói vị côn đương này tại hạ thực đã bế quản quá lâu đói tới trói ván rồi lúc này mới gây ra phải cô nương dẫn phát nhiều hiểu lầm như vậy người đình ta bốn cây phá hùng đình con chó điên này nóng vội cũng đã đả thương mấy tùy tùng của ngươi tính toán chúng ta huề nhau được không biểu hiện ra ngoài giống như là kiêng kỵ thế lực của hận thiên địa không muốn kết thù tiểu thư thế án yếu thế nói chuyện cũng không thô lỗ giống như bờ rồi, dũng khí lại tăng lên, cười lạnh quát: ta bất quá đinh ngươi có vài cái, ngươi lại dứt sạch tùy tùng của ta, như vậy mà muốn hòa nhau à? Tu sĩ áo vàng vàng sợ, vội kéo tay áo của nàng, truyền âm nói: tiểu thư không nên ép hắn. Tuy tu vi của người này không cao, nhưng có chân long hiệu lực, giá trị lôi kéo cao hơn kiếm đan cảnh bình thường, ngay cả tộc trưởng và đại đại cung phục ở đây cũng sẽ cực lực lôi kéo để tránh án lưu lạc đến thị tộc khác, chúng ta há có thể buông tha? tiểu thư giật mình lành lạnh truyền âm ta không thích người này nhưng sức lòng kỳ tự nhiên không thể buông thả ta thấy đảm lượng quán cũng không lớn về cái thanh danh của hận thiên thị chúng ta trong nội tâm liền đã sợ nghĩ biện pháp đoạt chức đông quán là được mà lúc này phương hành cũng câu chặt lông mày nói không thể huề nhau tiểu thư cười lạnh đang muốn nói chuyện lại nghe một tiếng cười dài Thanh âm giả nua kia chuyển tới Tự nhiên không thể hòe nhau Thanh âm già nua kia Tôi khi áo vào một và tiểu thư đồng thời kinh hãi Quay đầu nhìn lại kêu đến Đại cung phụ Phương hành cũng nhìn sang Chỉ thấy một lão già dâu dài Chân đạp tường vân Từ trên trời giáng xuống Người mặc trường bào màu sáng Tóc bạc cũng không biết bao nhiêu tuổi nếp nhăn trên mặt giống như là vỏ cây quyết Bất động thành sắc Nhìn tu vi quán trong nội tâm phương hành Hơi thật kinh Không ngờ đã là kim đan cảnh đỉnh phong Cách nguyên anh cảnh cũng không xa Hắn cũng có chút may mắn May mắn vừa rồi đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn Không có mạo muội ra tay giết người Nếu không lão nhân này Và mấy gia hòa liên thủ Ngay cả xích lòng cũng chưa chắc có thể giành được Lão tiền bối Ta là thực không có ác ý Xích lòng thấy ta bị thương Nên mới nổi điên Phương hành biểu hiện có vẻ sợ hãi Nhìn lão già nói Lão già kỳ thấy vậy ngược lại nở nụ cười nói Lão hồ nó không thể Huề nhau Là không thể để cho tiểu hữu bị quỷ khuất Người bị thương Xích lòng nóng vội hộ trụ làm việc bình thường Đã là hiểu lầm Thì mấy tùy tùng lại chính là cái gì Lão hồ cũng thấy thanh nhi Xin lỗi tiểu hữu Mong tiểu hữu chớ vì vậy mà hiểu lầm hận thiên thị ta Nói xong bàn tay vung lên Lấy cái bốn cây phá hùng đình Ở trên người phương hành Lại tiện tay bắn ra một đoàn đan quang Bên trong có linh dịch bao vây miệng của vết thương của phương hành Không cho hết dịch tràn ra ngoài, khẽ thở dài Hận thiên thị chúng ta Không phải là địa phương không giảng đạo lý Mấy ngàn năm nay thi thoảng có người từ bên ngoài đi vào Trong đó có hơn 10 phân Trong đó có hơn phân nửa Là gia nhập hận thiên thị nhất mạch Nếu hận thiên thị ta Không thông tình lý như thế Thì tại đức gì để nhiều người quy tâm như vậy Thành gì Ta cũng muốn hỏi con Con là vì sao đắc tội tiểu hữu này 18 tư phá hùng đình kia Ai cho phép đông người Ta nhìn con càng ngày càng hồ đồ rồi kiều thư nghe vậy, nhất thời kinh hãi, nàng nghe ra ý của chắc ở trong đó. Trong đội tâm minh bạch, đại cung phụng là chất nàng vì sao không đôi kéo người này vào một chân long hung thú, ngược lại còn đắc tội. Nhất thời muốn giải thích, nhưng không có cơ hội nói. Lại ẩn ẩn cảm thấy, lúc mình cầm tức quả thực là có chút vô cớ. Dù có nói ra, thì đại cung phụng cũng không nghe. Nàng ở trong hận thiên thị, thân phận siêu nhiên, đại bộ phận cung phụng và nàng đều biểu hiện là chủ tớ. Ở nơi đại công phụ hiển nhiên là không ở trong đó Thân phận của hắn siêu nhiên Ở trong tộc hết sức quan trọng Hắn nếu muốn phạt mình Chỉ sợ ngay cả phụ thân Cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem Trong đội tâm nhất thời cảm giác ủ rũ lại tức giận Và rồi nhìn thấy đại cung phụng xuất hiện Mà mừng rỡ bị quyết sạch Phương hành thờ ơ lạnh nhạt Nhìn nét mặt của nàng vào đáy mắt Trái tim hơi động Cô ý bước ra một bước Biểu lộ trần chờ lại sợ hãi nói Lão tiền bối đừng nói như vậy kỳ thực là tiểu tử nói bụng quá đến toán vắng, cho rằng thân là nam nhi, cho rằng nàng thân là nam nhi, mới không để ý quá nhiều, bạo phạm vào ta mà lấy thịt, cho phải tiểu thư nên ta bồi tội mới phải. hừ, người muốn bồi tội, vậy giao châu long kia cho hận thiên thị chúng ta đi. tiểu thư cười lạnh, đã có đại cung phụng ở bên, nàng cũng không sợ phương hành trở mặt. đại cung phụng biến sắc quát, Hồ đồ, hôm nay đủ loại hành vi của con. Ta chắc chắn sẽ bầm báo phụ thân con Để cho nó xử phạt Phương Hành đại tranh thủ thời gian khuyên can Lão tiền bối không cần nổi giận thế Nếu có thể giải được hận của tiểu thư Một con chân đăng Thì cũng có đáng là gì Chỉ là ta không phải là dùng bí pháp ép nó Mà là cùng một chỗ trưởng thành Nó chỉ là một mình ta Không cách nào có thể chuyển giao. Một phần hư tình giả ý Phương Hành lưu cho hận thiên thị một vẻ e ngại Thế lực của hận thiên thị một lòng hòa giải muốn trốn qua một kiếp thậm chí ra vào trong mắt của đại cung phụng hắn nhìn trộm tiểu thư hình như có có chút tương thích chỉ là khiếp đảm không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi trái tim hắn đại định ha ha cười to muốn mời phương hành về thị tộc làm khách phương hành tự nhiên là phụ sùng nhợt khinh không ngừng đáp ứng tiểu thư thấy đại cung phụng rất muốn mời chào đối phương cảm thấy lo lắng bụng nói đại cung phụng người này không rõ lai lịch nói là đường ngoại khư tới lại nói không rõ thời gian mình vào hỏi hắn là ai cũng không nói làm sao có thể mang về gia tộc phương hành cười khổ nói vừa rồi vốn muốn nói nhưng tiểu thư không có cho cơ hội ở trên mặt trung thực nhát gan trong nội tâm lạnh lùng nở nụ cười có ân không báo là hỗn đản có oán không báo là hỗn đản không diệt toàn bộ hận thiên thị các người thì làm sao có thể để cho các người biết vương đại gia là ai Phương Hành bảo mọi người đợi một chút, mình thì che vải rách, bay vuốt lên một chỗ khác lấy đồ đạc của mình. Không bao lâu, thì bay trở lại, cũng đã đổi pháp bảo mới, lại nói người đẹp bị lụa lúa tốt nhỏ phần, đồ lại pháp bảo mới, búi tóc gọn gàng. Tuy cả người vẫn khô gầy, nhưng bộ dáng đã không giống như hầu tử lúc trước, có thêm vài phần khí chất. Đám người đại cung phụng thấy, cũng khen vài câu, chuẩn bị băng theo Phương Hành tiến về Hận Thiên Thị. Người khác chuẩn bị cưỡi mây bay đi phương hành lại rất xích lòng qua, đứng đạp ngồi ở trên đầu, xích lòng bay trên bầu trời chứng kiến hắn vậy mà thực coi xích Long nồng tọa kỳ, cùng với thiết hoàn trên mũi, đám người đại cung phục đều giờ khóc giờ cười, đây đường đường là chân lông lại bị hắn dưỡng thành gia súc, làm cho mọi người cực kỳ im lặng. Mọi người bay về phía thung đũng quần cư của hận thiên thị, vị trí hận thiên thị là một thung lũng to lớn được núi về quanh, dưới sân bài phía bắc tọa lạc các cung điện của tộc trưởng và cung phục. Lão trường Trường lão Và các thứ khác thì là chỗ tộc nhân bình thường cư ngụ Ở ngoại giới Người tu hành và người phàm tục tách ra Ít có tiếp xúc Nhưng ở đây thì lại hỗn hợp Chỉ là địa vị của phàm nhân khá thấp mà thôi Lúc đi tới thùng lũng Tộc trường của hận thương thị Đã đạt được truyền âm Ở trước đại điện chờ đợi Phương hành đi tới trước điện Tiếp kiến tộc trường Ngược lại nhận lấy lễ ngộ cực kỳ long trọng nhiệt tình vời mời vào trong điện Ngay cả thích lông cũng được mời vào trong đại điện. Sau khi hỏi qua phương hành, biết được xích long không biến hóa tình hình người, liền ở địa phương rộng nhất của đại điện thiết yến. Xích long phù phục ở trên người phương hành, đôi mắt hồ nghi, cổ quái nhìn những người kia. ở trên yến hội, tộc trưởng hận thiên thị thuận lý thành chương đưa ra ý tứ muốn mời phương hành gia nhập hận thiên thị. phương hành cũng biết, tuy là hỏi thăm, nhưng mình lại không có lựa chọn nào khác, vì thế ra về kinh hỉ đáp ứng. Trên đường tới, hắn đã hỏi đại cung phục của hận thiên thị Biết người ngoại khư tiến vào quy khư cũng không có ít Hoặc là bị người bên ngoài đuổi giết, không đường thối rồi Hoặc là vì thái thượng đạo ở trong truyền thuyết ôm hy vọng vạn nhất tiến vào trong quy khư tìm tòi bí mật Ở giữa các loại nhân nguyên nhân ảnh hưởng, vụn vặt lẻ tẻ, Một mực có người tiến vào quy khư Mà những người tiến vào quy khư này Thì trên cơ bản đều trở thành cung phục của các thị tộc Tùy tên quân phụ Trên thực tế Khi sinh sôi nảy nở mấy đời Hậu nhân liền thuận lý thành chương Trở thành tộc nhân của hận thiên thị Coi như là sát nhập vào hận thiên thị Mà mấy đại thị tộc Ở trong quy khư Là tử tôn của những người Ở thời điểm sớm tiến vào Quy khư chỉ có thể vào Không thể ra Người tiến vào quy khư tự nhiên đều cắm rễ Có hậu đại phồn diễn Hơn ở trong quy khư hung thú tàn sát bờ bãi Người tiến vào nơi đây Không thể không ôm đoàn sởi ấm Người dần dần diễn biến ra mấy đại thị tộc Từng người chiếm cứ mấy khu vực ở trong quy khư Tương tự quốc gia của Tông Ngôn ở ngoại giới Mà hận thiên thị Là một trong mấy thị tộc lớn nhất của quy khư Thấy phương hành đáp ứng Tộc trưởng hận thiên thị Là một trung niên kim đan trung kỳ dáng tư cười đầy mặt đứng lên Tự tay đưa một bình bài màu vàng kinh Nhạt đến ở trong tay phương hành cười nói Tiểu hiểu nguyện làm cung phụng hận thiên thị ta Cả tộc vô cùng cảm kích. Sau khi vấn an Hận Thiên Đạo Tổ, Tiểu Hữu ở trong quy cơ, xem như là tộc nhân của Hận Thiên thị tộc, tất cả cần thiết tự nhiên do Hận Thiên thị nhất mạch ta cung cấp. Mỗi tháng phân phát dinh thạch, đều ấn theo tiêu chuẩn cung phục phân phát đến trên tay Tiểu Hữu. Phương hành nhận đến minh bài màu vàng, cũng không phát trách có gì kỳ lạ, nhưng những người khác ở trên tiệc rượu nghe, trong nội tâm đều cảm hình, nguồn lai mấy đại thị tộc mời chào, người ngoại cư Tự nhiên không có khả năng tất cả cùng một đại ngộ, cơ bản đều dựa vào tu vi và tác dụng đến phân đến phân làm thượng trung hạ và đỉnh cấp cung phục. Dựa theo lẽ thường, hôm nay phương hạnh chỉ đại chúc cơ cảnh, như thường lệ chưa có thể làm một cung phục hạ đẳng mà thôi. Lại không nghĩ tộc trưởng hận thiên thị trực tiếp liệt hắn vào cung phục thượng đẳng. Cái này rõ ràng cho thấy, xem mặt mũi của xích long cần biết ở trong quy khư đẳng cấp cung phục cũng không phải là chỉ nói mà thôi có quan hệ đến cung cấp tài nguyên tu luyện. Vị trí Thái Thượng Đạo là linh mạch lớn nhất Nam Hải, sẽ không thiếu tài nguyên tu hành, chỉ trước sau khi trời giáng thần lôi, nơi đây đảo quy, quy tắc đại loạn, trong linh mạch rất có ít linh thạch xuất hiện. Bất quá linh khí trong quy hư rất đầy đủ, tu sĩ bình thường không lo tu luyện, nhưng có linh thạch tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn không ít, vì thế tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng. Trong đại điện có mấy vị cung phụng tiếp khách, tu vi đều là một kim đan cảnh sơ kỳ. Ở trong hận thiên thị Cũng không quá đắng Mới là cung phụ trung đẳng mà thôi Lúc này Thế Phương Hành chỉ là một tu sĩ trúc cơ Lại trở thành cung phụ thượng đẳng Mặc dù biết đây là bởi vì chân long, Nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái Liếc nhau Dầu dị uống rượu Trên nghĩ Tộc trưởng hận thiên thị tự nhiên Cũng hỏi lại lai lịch của Phương Hành Cười nói Thật không dám dấu diễn Thế giới ngoại khư mạnh yếu thua Mạnh được yếu thua Khó không ít đạo hữu bị người bức bách Mới trốn vào quy khư Rời xa mầm và điều hữu cũng không cần chú ý Trong quy khư Từ trước đến nay đều có một quy củ, Thân phận ở ngoại khư Nếu muốn Có thể nói ra Nếu không nguyện nhắc lại Thì lấy cho mình danh dự mới Danh tự mới Trong quy khư không giống ngoại giới Từ đây Đã là hai thiên địa Không liên quan gì nữa Phương Hành cười nói Tộc trưởng thực là một người tốt Nói trắng ra Trước kia ở bên ngoài Nếu như không phải bị người khác kỳ dễ Không đường quay đầu, ta kết thực không chạy vào Quy Khương. Tại hạ vẫn là người của Nam Hải lưu Ly Cung, tên là Hình Phương. Bởi vì cung chủ và Long Cung kết thủ, kết quả Thương Lan Hải hưng binh, vấn tội. lưu Ly Cung nhất mạch bị liệt. Cung chủ chẳng biết đi đâu. Tại hạ và nó bị người Thương Lan Hải đuổi giết, một đường chạy trốn tới Quy Khương, thấy đã không còn đường sống mới trốn vào Quy Khương. Một tên nói dối, trong thực có giả, trong giả có thực, cũng coi như là dấu giếm được sơ hở nói trắng ra, tuy thỉnh thoảng có người tiến vào quy cư, nhưng người trong quy cư hiểu rõ tình hình ngoại giới rất mơ hồ, loáng thoáng ngược lại cũng biết được ân oán giữa lưu ly cung và thương hải thương lan hải. nhưng một ít chi tiết lại không rõ ràng. trong lời nói của phương hành hư hư thực thực bọn hắn cũng nghe không hiểu. mà phương hành cũng biết tộc trưởng hận thiên thị hỏi kỳ thực là nghe ngóng chi tiết của xích long. hẳn hết lần này tới lần khác sự tình về xích long một chữ cũng không đề cập tới. tộc trưởng hận thiên thị. Chỉ có thể nghĩ phương hành nhát gan Trong đội tâm coi xích long thành thiên mệnh Không nguyện, không nguyện bị người tìm tòi nghiên cứu Mình cũng không thể hỏi quá nhiều Cuối cùng chỉ có thể thôi Trong tiệc mọi người rất vui Nhưng có một người sắc mặt bất thiện Đó là trưởng nữ của tộc trường Hận Thiên Thị Ở thích giả Nam Trang Cũng bảo người khác xem nàng như là Nam Tử Nàng thấy một tu sĩ trúc cơ cảnh Vậy mà ỉ vào một chân long Trở thành cung phụ thượng đảng của Hận Thiên Thị Trong đội tâm vừa tức vừa tội trong nội tâm vừa tức vừa vội cố tình muốn gây chuyện, lại sợ phụ thân của trách không dám tùy tiện xen vào. Trong lúc vô tình quay đầu, thế nhưng người phương hành mới đổi phát bằng, phẩm chất bất phàm, liền có chú ý, âm thầm truyền âm cho một vị cung phụ Kim Đan cảnh, trên mặt có vết hẹo, ám chỉ hắn hành động. Cung phụng Kim Đan cảnh kia nghe, có chút ngưng trọng, mưu tính một tên, liền đứng dậy mời rượu, lại nhìn tộc trưởng Hận Thiên thị nói: "Chúc mừng tộc trưởng thu một bản tướng." Chỉ có đều quy củ không thể phá Sao tục trường không bảo hình Hình tiểu hữu lấy tất cả bảo vật trên người ra Để cho mọi người đánh giá Nên nộp lên cho thị tộc thì nộp lên cho thị tộc Nên giữ lại cho mình Thì tất giữ lại cho mình Chúng ta cũng theo mà mở mang tầm mắt Hắn vừa nói ra Nhất thời dẫn tới mấy vị cung phụ khác Trầm trồ khen ngợi Phương Hải nghe Trong đội tâm khẽ giật mình Không biết bọn hắn đã có ý gì hừ Người còn không biết sao Thực cho rằng cung phục của hận thiên thị ta dễ làm như vậy Tiểu thư kia nhìn thấy phương hành biến sắc Sắc mặt dễ nhìn chút ít mỉm cười giải thích Phương hành cũng hiện tại mới biết được Vốn dựa theo quy củ của thị tộc Sau khi mời chào cung phục Thị tộc sẽ cung cấp tài nguyên và che chở Nhưng lúc đầu Sẽ lệnh cung phục dân lên tài nguyên của mình Mà từ ngoại giới mang đến kính dân cho thị tộc Trình độ kính dân Là do thực lực và tác dụng của cung phục đến quyết định Thực lực càng cường đại Kính dân càng ít Thậm chí có thể miễn Cự động này tuy có chút bá đạo Nhưng trong quy khư Tất cả thị tộc đều như thế Cũng không có chỗ nào nói lý lẽ Dù sao ra nhập vật thị tộc làm cung phục Tuy nói là hiệu lực cho thị tộc Nhưng cũng là được thị tộc che chở. Nếu không đầu nhập vật thị tộc Là rất khó sống sót trong quy khư Không phải là tắm thân trong miệng hung thú Thì chính là bị thị tộc âm thầm cướp giết Lần này trên yến hội Tộc trưởng hận thiên thị Vốn không nói quy củ này Ý tư muốn miễn phương hành nộp đến tài nguyên Nhưng tiểu thư sai người nhắc nhở Mang việc này ra ngoài Những công phụ khác đều nộp lên tài nguyên Tự nhiên không người ý chứng kiến một tiểu thư trúc cơ cảnh được miễn Mọi người ồn ào Sắc mặt phương hành hơi trầm xuống Không Trông hắn thờ ơi lạnh nhạt Nhưng đã sớm minh bạch tiểu thư kia đã dở trò quỷ. Tiện nhân kia Thực sự thích sinh sự Mình đã giả trang cực kỳ thành thực Nữ nhân này đã còn cuốn chặt không tha. Bảo bối trên người hắn không ít Nếu thật ra thật mang ra Chỉ sợ rất kinh động bốn tòa Hay cả thân phận chân thật của mình Cũng sợ khó có thể che đất Trong quy khư Nếu có người trong hai năm qua tiếng vào Chỉ sợ không ai không biết danh tự của mình Lúc này mình còn chưa quá hiểu quy khư Lộ ra thân phận chân thật Cũng không biết là phúc hay lào bạ Tiểu thư kia nhìn thấy sắc mặt phương hành khó coi Trong nội tâm không khỏi sung sướng Nhìn lão cung phụng trên mặt Có vết sợ nở nụ cười Nàng nhắm vào phương hành Thực không chỉ là vì tính cách xấu xa, Mà còn có chút đầu óc, Biết lúc ấy mình đắc tội phương hành quá ác, Mặc dù người này không có biểu hiện ra, Nhưng trong nội tâm hơn phân nửa, Đã hận mình, Tương lai nếu muốn đứng hành thành hàng, Phần 10 sẽ đứng ở bên muội muội. Hắn ở trong tộc địa vị càng cao, Mình sẽ càng gặp xui xẻo, Bởi vậy tận lực chèn ép. Tài nguyên đối với người tu hành, Có tác dụng không cần nói cũng biết, Chiếm tài nguyên quán Chính là một trọng kích, người lão cung phục đưa ra ý này, người còn lại đều trầm mặc, quay đầu nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng hận thiên thị cũng đau đau, trầm ngâm không nói, ở trên mặt nhìn không ra dáng vẻ đang suy nghĩ. Trên thực tế, vốn dùng tu vi chút cơ cảnh của phương hành, cần cống hiến bảy thành tài nguyên của mình cho thị tộc. chỉ bất quá, hắn có xích long ở bên người, hận thiên thị ra sức lừa kéo hắn, nên không đối đãi giống như chút cơ bình thường được. hơn nữa đại cung phục vừa nói. Mới biết chút lúc trước, hắn từng bị nữ nhi của mình đắc tội, để tránh cho lòng hắn sinh oán hận, tộc trưởng cũng chuẩn bị cho hắn một chút ưu đãi, không cần đột lên tài nguyên cho thị tộc. Chỉ có điều, chuyện này lại không tiện nói rõ, dù sao nhiều cung phục ở một bên, nhìn như vậy. Ngay cả đại cung phục ở 300 năm trước tiến vào quy khư cũng dùng tu vi kim đan cảnh trung kỳ, cũng đã phải đột lên ba thành tài nguyên cho thị tộc. Âm thầm mẽ đi tài nguyên cho phương hành thì thôi. Nếu nói rõ muốn miễn Chỉ sợ trong độ tâm cung phụ khác sẽ không công bằng Lực lượng của thị tộc Là do trưởng lão và cung phụ trong tộc tạo thành Khi cho các cung phụ sinh lòng bất mãn Chính là một tai họa ngầm Trong bầu không khí xấu hổ Phương Hành lại nở nụ cười Bưng chén rượu lên Đi đến giữa điện đúc cười nói Nói ra ngược lại tiểu từ không hiểu quy củ Vào núi bái phì Vào miếu bái thần Mới tới hận thiên thị Công yến một chút cũng là nên phải Thời điểm tiểu tử chạy đến quy khư Tuy gấp gáp nhưng cũng thực mang theo, mang theo một ít đồ Hôm nay sẽ lấy ra để tỏ tâm ý Nói xong từ trong lòng ngực Lấy ra một cái túi chữ vật Lại hai người mang tới một cái bàn đớn Tộc trưởng hận thị thiên Tộc trưởng hận thiên thị Và những người khác thấy hắn biết điều như vậy Chủ động tiến cống Cũng có chút ngoài ý muốn Phương hành mở túi chữ vật ra Lấy ra một ngọn giả sơn đặt ở trên bàn Một ngọn giả sơn Đây là vật gì? Các cung phụ đều nhìn đến, nhìn thấy Ngọn giả Sơn đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng đại cung phụng thấy Ngọn giả Sơn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thở ra một hơi. Tộc trưởng Hận Thiên thị thấy thế, lập tức biết bảo vật này bất phàm, nhìn đại cung phụng hỏi ý. Đại cung phụng nhẹ nhàng thở dài nói: "Hình tiểu hữu ra tại bất phàm, vậy mà lấy một tòa sơn bảo." Sơn bảo trong đại điện vang lên thanh âm hít và khí lạnh các tu sĩ không quá giàu nhưng kiến thức vẫn phải có danh tiếng của thân bảo tất nhiên là nghe qua đây chính là một ngọn núi lớn luyện thành pháp bảo kích hoạt lên có thể lấy núi áp người cực kỳ bá khí không nghĩ tới phương hành vừa ra tay lại chính là cái này phương hạnh cũng cười khổ thở dài đây vốn là thời điểm lưu ly cung bị diệt tiểu từ từ trong bảo thú của lưu ly cung mang ra trong lúc cấp thiết cũng không phân biệt là quý trọng. Sau khi lấy được mới phát hiện sơn Bảo này thúc dụng rất khó. ở trong tay của tiểu tử tác dụng cũng không lớn. những lời này ngược lại âm thầm chỉ ra lai lịch của sơn Bảo tránh còi bị đám người tộc trưởng hận thiên thị nghi hoặc. nghĩ đến phương hành mới chút cơ cảnh, ở đâu có thể có đồ vật quý trọng như vậy? chắc là thời kỳ loạn từ trong bảo cỗ của lưu ly cung trộm được. này cũng là giúp phương hành giải thích cho những vật được phía sau. sau khi phương hành lấy ra sơn Bảo lại từ trong tuế chứng vật đào ra lúc này đây là một tuấn mã cao đến cỡ người cỡ nửa người phía trên bảo quang mở mịt lóe ra vầng sáng trời mắt trong đại điện lập tức xuất hiện bầu không khí cổ quái khó nói nên lời các tu sĩ người một hơi đột nhiên cảm thấy tâm thần thoải mái kinh mạch khoan khoái dễ chịu đây là các tu sĩ có chút run sợ ngơ ngác nhìn xem có chút không dám xác nhận đây là linh tinh đột nhiên Tộc trưởng hận thiên thị và đại cung phục đồng thời vỗ bàn, lách mình vọt tới trước bàn, ánh mắt kích động nhìn tuân mã. Các tu sĩ ở điện đều có chút ngẩn người, thậm chí nhất thời không tình hồn được. Linh tinh. Ngay cả những cung phục đến từ ngoại giới, có lẽ có rất lâu chưa ai nghe lại. Linh tinh không phải là thiên địa tạo ra, mà là tu sĩ dùng linh thạch cực phẩm điện ra, bất luận một khối nhỏ thế nào, ẩn chứa linh khí đều vượt qua linh thạch cực phẩm, Cứ kĩ ngang bằng gấp trăm lần. Hơn nữa, trong quá trình luyện chế, có rất nhiều linh khí hao tổn nếu như không phải là bởi vì kim đan cảnh sử dụng linh thạch cực phẩm bổ sung linh khí quá nhiều phiền toái thì sợ các không người phát minh ra loại đồ vật hao tốn nghiêm trọng này. Mà ở trong quy khư, ngay cả linh thạch cũng rất ít thấy, nên có ai cam lòng nhận linh thạch cực phẩm luyện chế ra linh tinh? Bởi vậy, ở trong quy khư, linh tinh quả thực chứng là đồ vật trong truyền thuyết Một khối linh tinh lớn như vậy, và thực không thôi gì bóng vật vô giá. Nếu như đổi thành linh thạch Sẽ bao nhiêu viên Mấy vạn hay là hơn 10 vạn Trong lúc nhất thời ngay cả tộc trường hận thiên thị Và đại cung phụng cũng tính toán không ra Bọn hắn chưa có thể xác định Khối linh tinh kia quả thực chính là vật báu vô giá Tối thiểu ở trong quy khư Giá trị thậm chí còn vượt qua sơn bảo Trong ánh mắt kích động của những tù sĩ Phương hành tiếp tục đổ đồ vật ra Trận kỳ khảm đầy trinh bào Thượng đẳng, phi kiếm hòa Mỹ Đều là trinh kỳ hiếm thấy Lúc này Lúc trước hắn ở trong bảo phủ của Long Nữ trộm tới Nếu như ở bên ngoài Sẽ dẫn tới một gen oanh động bất quá ở trong quy khư Hết thầy ngược lại Không bằng linh tinh Dù như thế Đại cung phục và tộc trường hận thiên thị Cũng cực kỳ ngoài ý muốn Quả thực không nghĩ tới Tên tiểu từ giàu hoạt tuổi không lớn kia Lại sẽ có trọng bảo như vậy Cũng may hắn chủ động dần ra Bằng không thì Chẳng phải hận thiên thị Lỡ bất dị bảo sao Lấy đến cuối cùng Phương Hành chút túi chứa vật xuống, chỉ là một ít vật, mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng chỉ tính toán là linh dược, phi kiếm, trận kỳ, phù kiện bình thường, ở trên dưới 100 trăm viên đinh thạch cực phẩm, những vật này mới xem như là Phương Hành nên có, càng chứng minh được vật kia là trộm tới. Thả hết mọi thứ, Phương Hành vỗ ở trên người, cười khổ nói, đến vội vàng, tiểu tử tổng cộng chỉ mang theo ít đồ này thôi, thực để cho mọi người chế cười, đáng tiếc, nếu lúc trước ta nhận được tin tức sớm hơn thi hành có thể lấy nhiều thêm một chút Lúc này trên người hắn Quả thực đã không có những túi chứa vật khác Lúc ấy gặp được đại cung phục Hắn đã phát hiện người ở trong quy khứ đối phó Khó đối phó Hắn thân mang trọng bảo, Làm sao còn dám thả trên người Thờ diệp lấy đi phát bảo, Giấu đi mấy cái túi chứa vật khác Chỉ mang theo một túi chứa vật đến hành thiên thị Một cử động trong lúc vô tình Lại phát ra công dụng to lớn Bằng không thì hiện tại sẽ rất viền phức Hơn nữa trừ hắn một túi chữ vật chứa không hết bảo vật sẽ có bảy cái lại thêm một cái chứa vật giới chỉ chuyên môn chứa đựng phật phẩm quý trọng ra tu sĩ khác bình thường một người chỉ có một túi chứa vật cũng không làm cho người ngoài nghi ngờ lúc này đã lấy ra toàn bộ vật phẩm lộ ra rất chẳng quái lui một bước mà nói những vật này cũng đủ kinh người hình tiểu hiểu quả nhiên là ra tay bất phàm theo lý mà nói tuy hình đạo hiểu là chút cơ cảnh nhưng làm cung phụng thượng đẳng Chỉ cần nộp lên ba thành tài nguyên cho thị tộc là được Những vật này Đại cung phụng chậm rãi mở miệng Đồng thời nhìn về phía tộc trưởng hận thiên thị sắc mặt đang ngương trọng Nói thật Bọn hắn thấy những bảo vật này đều đã động tâm Chỉ cần 3 thành Đầu xót nhau Nhưng quy củ như vậy Các cung phụng lại ngồi ở một bên Không thể công nhiên xa rách quy củ. Còn ở thích lòng của phương hành có tác dụng rất lớn Bọn hắn không thể quá tham Sẽ rách đạnh lòng của nước phương nhưng nhiều chân bào như vậy, nếu không thu lại không cam lòng. Cái khác không nói, chỉ nói khối liên tiền kia trong quy khư chính là vật báu vô giá. Phương hành lại thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên hiểu rõ dụng ý của bọn hắn cười nói. Tiêu tử mới tới không hiểu quy củ, hơn nữa đối với tu viên như ta mà nói cũng không có nhiều thứ không cần dùng, cũng có nhiều thứ không cần dùng, liền dâng cho tộc trưởng xem như là bày tỏ chân thành, không cần ba thành năm thành cái gì cả. Bất quá những pháp bào Và binh khí của tiểu tử bình thường dùng quen tay Thì phải giữ lưu lại Ngoài ra Hắn hơi trầm ngâm Lại từ bên trong lấy ra một thanh phi kiếm Cảm đầy chân bảo, Thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ Làm cho người hoa mắt thần chí Nâng ở trong tay nói Bảo vật khác đều không sao Nhưng thanh phi kiếm này Tiểu tử tuyệt đối không thể dân ra Mọi người nghe vậy Cùng nhau nhìn phi kiếm ở trong tay chung hành Thậm chí trong đội tầm nghĩ Tiểu tử này hào phóng như vậy Nhìn ý tứ dĩ như là muốn dâng sơn bảo và linh tinh cho thị tộc Vì sao lại coi trọng một thanh phi kiếm như thế Chẳng lẽ thanh phi kiếm này có bất đồng gì Vì vậy nhìn chằm chằm phi kiếm Chỉ cảm thấy cực kỳ hoa lệ Chỉ sợ tôi có chút môn đạo Đại cung phùng có chút kinh ngạc Nhìn kỹ phi kiếm một chút chậm ngầm nói Kiểu hiểu muốn lưu vật gì thì đều là việc bình thường Bất quá lão hồ muốn tỉnh giáo Phi kiếm này có chỗ gì đặc dị sao Lời này là chân thành hỏi thăm Không có ý lấy của riêng Cái này Phương hành hơi đỏ mặt Hình như có chút khó nói Mọi người thấy thế Càng cảm thấy có chút kỳ quái Thầm nghĩ đại cung vụ chỉ hỏi phi kiếm có gì kỳ diệu mà thôi Lại chưa nói không cho người giữ lại Trên thực tế đã có linh tinh và sơn bảo Người lưu cái gì thì cũng không thể không cho Cứ việc nói thoải mái Xấu hổ cái gì chứ Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người Phương hành tự hồ lấy hết dũng khí Trần trời như về phía tiểu thư Biểu lộ chẹn thùng lại chớp phát Chậm rãi đi đến trước người tiểu thư Có chút ruột rè nói Cái này lúc tiểu từ mới gặp Huy một thanh trường kiếm của tiểu thư Cảm thấy Cảm thấy bất an Nên lấy kiếm này coi như là bồi, bồi thường cho tiểu thư Nói đến chỗ này Lại nhìn trộm tiểu thư Cực kỳ xấu hổ Lại ẩn ẩn có chút yêu thương Quanh một tiếng Các tù sĩ như minh bạch cái gì đó Biểu lộ đều có chút quái gì lại có chút niềm cười. Khói trách tiểu tử này ngốc ngốc cờ cờ, bảo bối gì cũng dám cho, một bộ đại công vô từ Khói trách tiểu tử bị tiểu thư tra tấn như vậy, lại không ghi hận chút nào. Khói trách tiểu tử này nhiều dị bảo như vậy không lưu, chỉ lưu một thanh phi kiếm. Thì ra tiểu tử này là coi trọng tiểu thư, muốn làm con rể của hận thiên thì một hành động tặng kiếm, lại làm cho trái tim mọi người ở trong sáng, đã minh bạch tất cả dụng ý của phương hành. Nghe cả đại cung phụng và tộc trưởng hận thiên thị Sau khi thoáng kinh ngạc Ở trên mặt cũng đều hiện lên vẻ mỉm cười Mặt hắn nhìn ra một cái Ở trong nội tâm đại định Còn vị tiểu thư kia Ở thời điểm mới nhìn thấy phi kiếm Trong mắt đã hiện lên vẻ tham lam. Loại phi kiếm hoa Mỹ này Nàng tự nhiên rất ưa thích Cảm giác rất sướng với thân phận của mình Nhưng thế ánh mắt của các tu sĩ xung quanh Lại đột nhiên minh bạch mấy thứ đó Trên mặt hiện lên vẻ giận dữ Vô ý thức nhìn xung quanh Chỉ thấy muội ngồi ở dưới tay nàng Giống như là cười mà không phải là cười nhìn nàng Cái này lại khiến cho tiểu thư càng phẫn nộ Biết muội muội nhất định Sẽ đi ra thêm mắm thêm muối Trong đội tâm nhất thời vội vàng lo lắng Lòng ngực phập phòng, phòng bất định Người lớn mật, người Tiểu thư phẫn hận Mở miệng cách cách cứ Lại không biết nên nói như thế nào Lúc này phương hành cái gì cũng chưa nói Tuy nàng đoán được dụng ý lại không thể trực tiếp xét cứ giả hầu tử kia muốn ăn thì tiền ngà, huống chi nàng rõ ràng chú ý tới, lúc này sắc mặt của vui phụ, phụ thân đã rất khó coi. thành nhi hình công tử thành tâm chịu tội, còn như vậy là ý gì? tộc trưởng hận thiên thị bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, sắc mặt không vui quá tiểu thư vừa vội vừa giận, nhìn đứng dậy chỉ vào phương hành nói, phụ thân tên này, tộc trưởng hận thiên thị lạnh đủ nói. Con không cần nói gì nữa Đại cung phục đã nói cho ta biết hiểu lầm giữa các con Cái này thực không thể trách hình công tử Ai bảo con là nữ nhi Lại hết lần này tới lần khác Thích ra vẻ nam tử Hiểu lầm, như vậy phải là trách con Hơn nữa con ra tay độc ác với hình công tử Chuyện này truyền ra ngoài Chẳng phải là tổn hại thanh danh của hận thiên thị ta Ta vốn muốn ở sau đó phạt con Không biết tới bây giờ con lại hồ đồ Bây giờ con trở về phòng cho ta Trong vòng 3 tháng không được đi ra ngoài Nếu không, ta đánh gãy chân của con Cái này dĩ nhiên là muốn cấm đoán Làm nàng giận sôi lên Chỉ đà đoán ánh mắt lạnh đúng nghiêm nghị của tộc trường Lại không dám nói Oán hận dậm chân, đứng dậy đi ra ngoài điện Trước khi đi, lại lườm phương hành một cái Bất mãn không cần nói Phương hành cực kỳ bất đắc dĩ Quay đầu nhìn về phía tộc trường Trong tay còn cầm phi kiếm, xấu hổ nói Tộc trưởng, cái này Tộc trưởng hận thiên thị cười khổ nói Kiểu nữ quá được nuông chiều Lại không hiểu quy củ như thế Hình công tử chơi cười rồi. Nói xong lệnh thị nữ đưa phi kiếm tức khuê phòng của tiểu thư Hận Thiên thành, lại mời Phương Hành ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Phương Hành thấy tộc trưởng Hận Thiên thị như thế, liền biết mình hiến vật quý không có ổn phí, nội tâm cười lạnh, cũng trở về tiếp tục uống rượu, ít nói chuyện, chỉ dựng lỗ tai lưu tâm nghe mọi người đàm luận. Hắn ở trong quy khư không quen một người, cũng không có chỗ dựa, lại bị Hận Thiên Thanh chọc giận, muốn làm lớn một lần, ngược lại, dùng ra tất cả thủ đoạn của mình Cuối cùng phương hành hiến bảo Sơn bảo và Linh Tinh đều quy hận thiên nhất mạch Vì kiếm hòa Mỹ bồi thường cho hận thiên thanh Vật còn lại đều trả cho hắn Ngược lại không có thứ gì tốt Nhất là hơn trăm viên linh thạch cực phẩm Mà mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm Để cho người trong bà thèm Dù sao trong quy khư Linh thạch khan hiếm, linh thạch thượng phẩm Đã là đỉnh tiêm, huống chi là cực phẩm Đương nhiên phương hành Lưu lại nhiều bảo bối như vậy Hắn dừng ra Linh Tinh Sơn b Thì cũng đủ khiến sợ khiếp sợ các tù sĩ Trong đội tâm tộc trường hận thiên thị Sao có thể không biết Đã liệt hắn vào dàng hàng ngũ cung phụ tôn quý nhất Tiệc rượu đến đêm mới tàn Biểu hiện ra coi như là khách Và chủ tận hoàn Đêm nay Phương Hành cũng tạm thời quyết dọn Một gian phòng ốc nghỉ ngơi Sáng sớm ngày thứ hai Chỉ có Nha hoàn đến giúp hắn rửa mặt Sau đó tộc trưởng hận thiên thị tự mình đến tiếp Ở dưới mấy vị trưởng lão cung phụ trọng yếu chứng kiến Đi vấn án bức họa của lão tổ hận thiên nhất mạch Liền chính thức xem như là tộc nhân Của hận thiên nhất mạch Hận thiên thị lại sắp thêm một u cốc Hoàn cảnh tốt nhất cho phương hành Phải bốn tạp dịch Và hai nha hoàn tư chú cố cuộc sống hàng ngày Đủ loạn đại hộ Ở trong hàng ngũ cung phụ cũng tính toán đỉnh tiêm Vài ngày sau đó Cũng thường xuyên có từng cung phụ trường lão Tới bái phòng Phương hành các ký tiếp đón Tặng linh thạch mở đại yến không theo kiệt chút nào Như thế sau một hai tháng ngược lại kết xuống rất nhiều thiện duyên Mỗi người khi nhắc tới hình cung phụng Thì đều phải ngư dư ngón tay cái Khẽ khen người Đương nhiên Trong lòng có mắng mình là đồ ngốc hay không Thì Phương Hành cũng không thèm để ý Trong thời gian ngắn lúc đầu Hận thiên Hận thiên thị cũng có người ở trong túi Âm thầm quan sát hắn Tuy tự cho là rất ẩn nắp Nhưng trong thần thức vượt xa kim đan cảnh của Phương Hành Lại, lại nhìn lộ không bỏ sót Vì thế tận lực làm đủ công phu Để tộc trường hận thiên thị lấy được rất nhiều tin tức Cũng nói rõ hình phương Cung Phụng là một người hào phóng Hơn nữa thật thà đôn hậu Không có tâm cơ Ngọc Lão Người cảm thấy hình phương mới tới kia bản tính như thế nào Một tháng sau Tộc trường hận thiên thị Hận thiên thành cùng với đại cung Phụng Thảo luận phương hành Đại cung Phụng nói Trong khoảng thời gian này ta cũng lưu ý đó một phát người này không quen quy tắc trong quy khư, có thể xác định hắn là từ ngoại khư tới. Hơn nữa tuy lúc đầu hắn nói không chính xác thời gian mình vào, nhưng sau đó phỏng đoán, hơn phân nửa là vào hai năm trước. chẳng lẽ tộc trưởng đã quên? Hai năm trước chúng ta xác thực suy tính già, có người tiến vào quy khư, chỉ là lúc phái người đi tìm lại không phát hiện bóng dáng người đến sao? chắc cả lúc ấy chính là hắn vào, chỉ là hắn lập tức tìm nơi bế quan, lúc này mới bỏ lỡ. Hận Thiên Thành nói. Ta đã phái người đi xem chỗ hắn bí quan Xác thực đã có từng có dô vết người ở Lời hắn nói hẳn thực là sự thực Hơn nữa, hai tháng qua Người này sự sự chân thành Ngược lại không giống như kẻ đã, có dã tâm bừng bừng Đại cung phụng cười nói Hận thiên thị có lẽ Người mới vào quy khư Sau khi cha ra xác thực Là người ngoại lai, đều khảo sát một đâm Sau đó ban một hối, một mối hôn sự Tùy ở trong quy khư sinh thôi này nở Sau khi có được tự tôn Mới tính là độc nhân chân chính của hận thiên thị Từ trước tới nay đều là như vậy Hắn cũng không có thể ngoại lệ Hống hồ hắn vốn tuổi còn trẻ Huyết khí phương cường Việc này ta cảm thấy có thể sớm làm Dù là vì con chết đồng kia Thì cũng phải để cho hắn bào chồng lấy vợ Đặt xuống căn cơ của mình Hận thiên thành cười khổ nói Việc này ta minh bạch Nếu như hắn không ở hận thiên thị lấy vợ sinh con Sẽ không tính là hận thiên thị nhất mà chính thức Ta cũng không dám dùng hắn kỳ thực thời điểm để hắn làm cung phụng thượng đẳng, ta đã định ban cho hắn một nữ hài của chùa mạch đầm vợ, chỉ là không nghĩ tới, hắn hết lần này tới lần khác coi trọng thanh nhi, nên chuyện kia ngược lại không dễ làm rồi. Đại cung phụng nào nào nói, cái này là vì sao? Lúc này thanh nhi chưa già, cũng không có hồn ước, mặc kẻ này mặc dù chỉ là chút cơ cảnh, nhưng xem tổ quán mới bao lớn chứ, tiền đồ sợ là bất phàm, hơn nữa hắn có thích long nô bộc, tuy là chút cơ, nhưng bao nhiêu kim đan hậu kỳ có thể so sánh chứ? ta xem dùng điều kiện quán và thanh nhi là không có gì không thể. hận thiên thành cười khổ nói, nói là như thế, nhưng người còn không biết tính tình của thanh nhi sao? nàng và minh nhi lại là một lòng nhào vào bên người của thiếu tuấn. trong khoảng thời gian này, thanh nhi bị tăng nghiêm cấm đi ra ngoài. hình phương cũng là hạt giống suy si tình, một năm lần bảy lượt phái người đưa đinh thạch qua, chỉ đạo bị thanh nhi ném ra ngoài, làm cho ta lo lắng, sao dám định hôn ước với hắn? đại cung phụng kẽ giật mình. Trầm tư một lát nói. Tộc trường, có câu nói Lão Phu nhất định phải nói với ngài. Thiếu tôn kia tuổi còn trẻ, Thực lực lại cường hoành, Hơn nữa hai lai lịch thần bí, Thủ đoạn cao minh, đến trong tộc không bao lâu, Đã ẩn ẩn có xu thế phiền vân phúc vũ, Bỏ mặc mọi người như vậy, Sợ không phải là phúc, Dùng thân phận hai người chúng ta, Không tiện ra tay trên áp. Bây giờ có một người đi ra, Hai người chia đều đại thế, Mới là cục diện cân đối chúng ta cần. huống hồ thiếu tôn kia chỉ là một người, thật muốn choán ly hai vị tiểu thư hận thiên thị sao? hận thiên thành nghe đến đây, không khỏi có chút im lặng, qua nửa ngày mới nói. hắn nghĩ hay lắm. phương hành tự nhiên không biết, cử động cố ý buồn nôn hận thiên thanh quán, lại làm cho tộc trưởng hận thiên thị và đại cung phụng nổi lên tâm sự. trong khoảng thời gian này, hắn thông qua đủ loại thủ đoạn kết giao mềm mỏng của mình, hiểu được rất nhiều bí mật của quy khư và hận thiên thị, trong lòng rất cục cố hiểu rõ. Nội tình, nội tâm đại định Lúc này hắn ở trong tiểu Việt Xích lòng thì châm ẩn ở trong đầm nước ngủ say Phân hành tay cầm một thủ lệnh cúi đầu cân nhắc Thủ lệnh này là trường lão quản sự của hận thiên thị Sai người đưa tới Là thư bổ nhiệm Sau khi các cung phụ gia nhập hận thiên thị Cũng không phải là nuôi không Mà là gánh vác đủ loại chức trách Hoặc luyện đan, hoặc đúc khí, hoặc chế phù Đợi bằng am hiểu của mọi người đến đỉnh chỉ có điều những vật này phương hành không biết nên có rất ít lựa chọn. bất quá cũng may chồng lão quản sự là người tốt trong khi thu mình 10 viên linh thạch cực phẩm thì không có áp đặt mà an bài cho hắn hai con đường để cho hắn tự lựa chọn một là săn thú hai là tìm mạch. nghe bọn hắn nói cái gọi là săn thú cũng không phải là săn thú bình thường mà là săn giết hùng thú lấy cốt tách da lông thú da thú tinh ở trên người làm tài nguyên chính là việc hung hiểm nhất bất quá nếu ta lựa chọn săn thú, có đại cầu tử đi theo, ngược lại an toàn hơn không ít, rất cực dễ dàng. Nhưng ta tiến vào nơi đây là tìm trứng đạo tạng, vì thế tự hồ tìm mạch sẽ tiện lợi hơn một chút. cảm nghĩ càng đau đầu, nhịn không được thở dài. Theo lên nhao đầu nói, không tìm được đạo tạng thì không thể tùy tiện kết đan. Chỉ là ở địa phương quỷ quái này không thành kim đang cảnh, thì tùy chúng không thể nào có thể chuyển độ tài năng, chỉ dựa vào thực lực của đại cầu tử. Cũng không đủ để hoành hành khắp nơi Làm sao bây giờ Chọc ra phiền toái Trốn cũng trốn không thoát. Thầm suy nghĩ Trong đội tâm giúp của cô quyết định Nghe bọn hỗn đàn này nói Chỗ sâu trong quy khư có bí địa Tính mịch huyền ảo, hung hiểm khó đường Tầm đông thị nhất tộc Đã cố gắng mấy ngàn năm Nhưng chưa bao giờ thành công đi vào Xem ra nếu thái thượng Thái thượng đạo Thực có sót lại đạo tạng Tám chín phần mười Là ở nơi đó Như vậy xem ra ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn chi đội tìm mạch. Liên nữ không có đạo lý lừa ta đến một địa phương, vào được không ra được. Nói không chừng đạo tạng và phương pháp ly khai quy khư đều cấp giấu ở trong đó. Đã vào quy khư, phương hành tự nhiên nghiên cứu tin tức liên nữ điều đại toán, đã minh bạch ý tứ của liên nữ. Dùng tu vi trúc cầu viên mãn của phương hành hôm nay, nếu như là muốn kết đan, sẽ không phải là một sự tình quá gian nan đan phương Đinh Dược cần thiết cho kết đan Hắn đã có không ít Ở trong quy khư cũng không có tìm Mà pháp môn tìm hiểu kim đan đại đạo Hắn càng không lo Không khỏi cần phải nói Phá dịch thần cơ quyết của hoàng phủ đạo tử Chính là tiên pháp đỉnh phòng Có thể nói Hôm nay nếu như phương hành muốn kết đàn Bằng đạo cơ quán Chẳng qua là sự tình có muốn hay không Nhưng kết đan thành kim đan như vậy Lại không có đạo căn cơ Bất ổn Theo Liên Nữ nói là Ngày sau khó tham đại đạo Kỳ thực phương hành cũng hiểu rõ Tuy hắn có thái thượng hóa linh kinh Thái thượng cảm ứng kinh Hắc kiếm, hắc kiếm truyền công pháp vô danh Âm dương đại ma bàn Nhưng thái thượng hóa linh kinh Chỉ là phương pháp luyện hóa thiên linh địa bảo Thái thượng cảm ứng kinh Là phương pháp tu luyện thần thức Công pháp vô danh chỉ dạy cách giết người Và ẩn tàng Âm dương đại ma bàn đơn thuần Chỉ là thần thông pháp thuật Đối với pháp môn tu luyện của mình hôm nay hắn vẫn dùng thanh vân đoán khí thiên mà năm đó bài thiên trưởng truyền làm cơ sở dùng kiến thức và cảm ngộ quán đủ duy trì hắn tấn chức đến trúc cơ đỉnh phòng lại không đủ để choán kết thành kim đan bởi vì muốn kết thành kim đan cần đạo pháp cao thâm huyền ảo dẫn đường không có khả năng dựa vào tài nguyên trồng chất mà thành thời điểm kết thành kim đan tìm hiểu pháp môn đã chú định ngày sau con đường tu hành của mình phải như thế nào cho nên cực kỳ trọng yếu coi như phương hành tu luyện phá diệt thần cơ quyết có thể kết thành kim đan nhưng hoàng phủ đạo tử biết cũng chỉ đạt tới kim đan cảnh lại không có hệ thống nguyên vẹn phía sau phương hành làm sao tu luyện còn nữa tuy hoàng phủ gia ở nam chiêm bộ châu thành danh hiển hách nhưng phương hành đã biết bọn hắn từng bị người thần thu đuổi ra vì vậy đoán chừng cũng chỉ bình thường mà thôi mình cũng chút mình cũng có chút trướng mắt pháp bồn của hoàng phủ gia càng nghĩ càng để choán cảm giác tiêm đập tình địch như vậy tính ra chỉ có đạo tạo puo điên nữ coi trọng kia mà thôi. Cũng chỉ có đạo tạo của Thái Thượng đạo. Năm đó Lưu bước đến dáng thần lôi oanh tiếp 33 ngày, mới xứng với thân phận của phương đại gia. Cho nên hắn cũng muốn tìm đạo tạo, tìm hiểu đạo lý ở trong đó, kết lại thành kim đan của mình. Mà muốn tìm đạo tạo của Thái Thượng đạo thì lấy lý do tìm mạch, dò rất quy khư. Cái này lại cần gia nhập đội tìm mạch của thị tộc, chức trách của nó Là ở trong sân mạch khu thú hùng cứ Nguy hiểm trùng trùng Tìm kiếm linh mạch hoặc mỏ an toàn Tìm kiếm linh mạch bảo mỏ thiếu thốn Còn nữa là tìm kiếm pháp môn Có thể an toàn tiến vào hành tâm của quy khư Đương nhiên Trên thực tế nếu nói Thích hợp phương hành tìm kiếm đạo tạm nhất Là tầm long thị ở trong quy khư Không giống hận thiên thị phụng thiên thị, bái nguyệt thị, ngự thú thị Tầm long thị xuất quỷ nhập thần Ngay cả căn cứ cũng không người biết được thì bọn hắn là một đám người điên tiến vào quy khư là vì tìm kiếm đạo tạng còn sót lại của thái thượng đạo từ mấy ngàn năm trước đã có một ít thị tộc như vậy một bậc tìm đến bây giờ còn không buông tha cũng coi như là rất kiên nhẫn nhiều khi chúng thị tộc trong quy khư quên mất tầm long thị tồn tại ấn tượng đây chỉ là ba năm trước tầm long thị có người lẻn vào bí các của hận thiên thị mưu toán trộm lấy bí tàng hận thiên lão tổ lưu lại kết quả bị mấy vị cung phụng trường lão của hận thiên thị phát giác Giặt tay đấu pháp một hồi, tộc nhân của Tầm Long thị bị bắt giữ, cũng nhận ra rằng ấn ở trên người hắn. Trí thức người nọ không chút do dự, tìm cã hừ, tự đoạn kinh mạch, diệt thần hồn, hận thiên khí ngay cả cơ hội thăng vẫn cũng không có, cho nên một mực không biết lúc này, cho nên một mực không biết lúc Tầm Long thị nhận vào bí pháp mục đích gì. Bất quá từ đó trở đi, cực kỳ lưu ý, một mực đề phòng có người lẫn vào Hận Thiên thị, lúc ấy Phương Hành đột nhiên xuất hiện, từng bị hoài nghi Là người của Tầm Long Thị Vô luận như thế nào Tộc nhân Tầm Long Thị Là người hiểu bí mật của quy khư nhiều nhất Chỉ tiếp phân hành ngay cả bọn hắn Ở nơi nào cũng không biết Bằng không tìm cơ hội đại đáo hoặc thiên thị một trận Lại đi tìm bọn hắn nương tựa cũng không thể Hiện nay cũng không có pháp môn nào khác Tiếp xúc bí mật hành tâm của quy khư Chỉ có gia nhập đội tìm mạch. Phương hành hạ quyết định Lên đi tới chỗ trưởng lão quản sự tham tài háo sắc báo cáo Trường lão kia vừa thấy phân hành lựa chọn lại cười nói, bằng điều kiện của hình cung phụng gia nhập đội săn thú sẽ có ưu thế có xếp long ở bên cạnh hung thú nào còn cần tự mình đụt động thủ chứ lại muốn gia nhập đội tìm mạch người cũng muốn tìm tòi nghiên cứu đạo tạng sao hôm nay phương hành đã quên lúc mới vào quy khư hắn còn tưởng ở trong quy khư sự tìm đạo tạng là bí mật về sau phát hiện mình suy nghĩ nhiều từ cơ hồ từng người trong quy khư đều biết sự tìm đạo tạng nghĩ ngẫm lại cũng phải ngay cả tầm long thị chuyên môn tìm kiếm đạo tạng cũng xuất hiện biến mật này làm sao có thể giấu được? chỉ có điều mấy ngàn năm nay không người tìm được, tâm tư phai nhạt mà thôi. Phương Hành thở dài cười nói: đã đến địa phương quỷ quái này, dù sao cũng phải tìm một chút công việc cho mình làm nha Trường đã quản sự cười nói: nói không sai, mỗi một vị cung phụ vừa mới vào, vô luận là nguyên nhân gì vào, đều rất có hứng thú với đạo tàng, cho nên cơ hồ mỗi người đều tới tìm đội mạch một lần, bất quá lại một thời gian ngắn. Cảm giác không có ý nghĩa, liền thôi Người ra tay xa xỉ, phận thiên hảo ta Coi người là bằng hữu Nên nói vài lời xuất phát từ nội tâm Việc này thực không có tác dụng gì đâu Đạo tạo trong truyền thuyết kia là có Nhưng ai đã thấy quá Hơn nữa trong quy khư, thiên địa quy tắc hạn chế tu vi cao thấp chỉ có kim đan cảnh Tìm được đạo tạo Lại có tác dụng gì chứ Còn không bằng hiệu lực cho gia tộc Kiếm chút tài nguyên, tăng lên tù vi Quân hành có chút im lặng Cười khổ nói đạo tàng chỉ là chuyện nhỏ, bất quá các người không nghĩ tới đi ra ngoài sao? Hận thiên cười khổ nói, hãy nghe cung phụng các người nói thế giới bên ngoài như thế nào như thế nào, ai không muốn đi ra ngoài chứ? Chỉ tức là ý nghĩa đi qua càng xa vời. Hận thiên thị chúng ta coi như là mấy đại tộc xưa nhất ở trong quy khư, đời đời không biết chỗ này sinh sống bao nhiêu năm rồi, những nhân loại trừ 3.000 năm trước thiên địa đại biến đừng có người chạy thoát ra ngoài, thì ai thức qua quy khư có thông đạo rời đi. cho nên ta nói vẫn đang tuyệt cái ý tưởng gì đi vào quy khư thì chuẩn bị chôn ở đây đây. thật muốn hiểu rõ bí mật hạch tâm của quy khư, cho ngươi làm rể hiền của tộc trưởng lại vào bí các và xem thoải mái. nói xong cười hà hà, sự tình phương hành và tiểu thư đã truyền ra xôn xao ở trong tộc, chỉ có điều mọi người biết phương hành tặng lễ nhiều lần, nhưng để bị nhưng để bị tiểu thư không chút khách khí ném ra ngoài cửa. Lời này ngược lại cô đạo ý. Phương Hành nghe vậy, quay mắt tránh người, cười hắc hắc, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Sau lưng thì đến tiếng kêu của Hận Thiên Hạo. Vậy ta định cho ngươi đội săn thú nha, ngươi nên cầm hai viên linh thạch cảm ơn ta. Phương Hành cũng không quay đầu lại. Hôm nào đi tìm ta uống rượu, ta cho ngươi ba viên. Hận Thiên Hạo mở cờ trong bụng. vị hình cung phục này. Thật là người tốt So sánh với thiếu tôn cả ngày khuôn mặt âm trầm kia Thì mạnh hơn rất nhiều Ai ngờ trong lòng Phương Hành Cũng đang cảm thấy hắn là người tốt Trong lúc vô tình nhắc nhở Phương Hành Trước đó mình biểu hiện coi trọng tiểu thư Nói trắng ra là vì buồn nôn nặng Giới tình huống không có biện pháp trực tiếp tiêu diệt số nữ nhân kia Thì cũng chỉ có thể làm như vậy Hận thiên hạo vừa nói Cũng làm cho hắn nổi lên tâm tư Rất khoát chứng thực việc này Bí các chính là trọng địa của hận thiên thị Người bình thường không thể vào Ngay cả phương hành ở trong hận thiên thị Có thân phận cao như thế Cũng không thể được tới gần trăm trưởng. Có thể tiến vào trong đó Chỉ có tộc trường, đại cung phục Và mấy vị trường lão Bằng tư lịch của phương hành Ở trong hận thiên thị ngạo trên trăm năm Đoán trường cũng không có tư cách Vậy thì phải sử dụng một chút thủ đoạn rồi Nhưng thư cách khác không nói Phương hành đã ở trong đoạn thời gian này Nghe ngóng không thay biệt lắm Tộc trường hận thiên thị không có con trai đang tuyển con rể trên thực tế sẽ coi như là nhi tử thậm chí có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng đời kế tiếp nói ra nghe khó thể lý giải nhưng trên thực tế ở trong hận thiên thị kết thần sinh cho con cái đều là họ hận thiên muốn giữ theo dòng họ của mình là không có khả năng cho nên vô luận ai kế thừa vị trí tộc trưởng địa vị chủ đạo của hận thiên thị sẽ là không cải biến cái gọi là tộc trưởng kỳ thực là một người có năng lực và phát lực làm công thay đại trưởng lão đại cung phục Giúp bọn hắn quản lý dựng vật bọn hắn, không kiên nhẫn quản lý mà thôi. Ngược lại, không giống ngoại giới, phân biệt rõ ràng, luận chủ mạch chi nhánh như vậy. Dù sao hận thiên thị truyền thừa không bao nhiêu năm, vô số cung phụ sai nhập vào, quan niệm huyết thống đã sớm rối loạn. Cũng bởi vậy, tương lai chỉ cần thật sự cưới tiểu thư, lại lấy được hận thiên thị tín nhiệm, thậm chí để vào hàng ngũ người kế thừa tộc trường, như vậy tín vào bị cắt, thì không phải là một chuyện khó khăn. Dù không thành, mình cũng có thể ở trong quá trình này Tiếp xúc nhiều người chủ mạch của hận thiên thị Nghe ngóng tin tức bí các Xem có cơ hội làm chút sự tình hay không Về tới tiểu viện Phương Hạnh đã cầm lấy viên ninh thạch Bao vây lại, suy nghĩ thoáng một phát Lại lấy thêm mấy viên Trước đó, mỗi lần hắn đều cho hận thiên thanh Hai ba viên ninh thạch Chuyên môn Buồn nôn nàng, nhưng lúc này không giống Thực là muốn cưới nàng, vì vậy bỏ thêm hai viên Biểu hiện mình rất là có thành ý Cũng không sai nha hoàn đương mà là tự mình đi được. Nói tới đối phó tiểu thư, phương hành lại rất có thủ đoạn. Năm đó, Từ thúc thúc đã dạy, trên đường tới tiểu viện của hận thiên thành trong đội tầm có cần nhắc hạ dược hay là gõ bất tỉnh mang về nhà nhỉ? À, mình xin phép ngừng tập này đây nhá, hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người, à, các bạn tôi nữa anh hãy giúp mình đăng ký kênh nhé. Xin chào.